từ Thanh vừa ngắt điện thoại Thì sau lưng truyền đến tiếng còi xe Hắn quay đầu nhìn Là mấy người dư tuyết Tử Thanh à Anh bị làm sao vậy ừ, Anh không sao chứ Nhìn chiếc xe tải đâm sâu vào sườn núi Trên xe cũng toàn là máu Trên mặt đất còn có người chết Thì dư tuyết sợ trắng mặt Vội vàng hỏi thăm từ thanh Dư tuyết xuống xe xong Thì mấy người khác cũng theo xuống Tôn Duyệt thấy trên đất có một thi thể không đầu Thì dạ dày bắt đầu không ổn Cô chạy vội đến ven đường Mà nôn thốc nôn tháo Hàng Nguyên đang cố nhìn xuống Thấy vậy cũng theo đó Mà nôn theo Tôi không sao Chỉ là do số không may vừa đi tới đây thì gặp phải tai nạn May là không có chuyện gì Từ Thanh nói với Dư Tuyết Phiền chú Lưu để một cái biển cảnh báo ở đây tránh chuyện đáng tiếc xảy ra một lần nữa Hắn quay sang nói với tài xế nhà Dư Tuyết Người đàn ông được gọi là chú Lưu không nói lời thừa chỉ gật đầu rồi lấy mấy cái biển cảnh báo từ trong cốp xe ra đặt chúng cách nhau tầm 50 m Điều khiến cho từ Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó chính là chú Lưu gặp chuyện như này mà không hoảng hốt chút nào thậm chí còn rất trấn định mà đặt biển báo gọi điện cho cảnh sát sau đó định đưa mấy người dư Tuyết rời đi xem ra ông ấy cũng không chỉ đơn giản là tài xế chắc có lẽ là vệ sĩ của nhà Dư Tuyết nhưng phải ngụy trang dưới lớp vỏ bọc này thấy bọn họ định rời đi từ thanh cười khổ nói với chúng lưu đừng mà chúng làm như vậy đừng để cháu lại một mình xe máy của cháu bị hỏng rồi Sao nỡ ném cháu ở đây? Chú Lưu biểu môi giải thích Cậu muốn chạy sao? Ở đây chờ cảnh sát tới Làm rõ ràng tình huống ở đây Rồi đi sau đi Bên phía cục cảnh sát lấy lời khai Nếu nhanh thì nửa đêm là được thả ra rồi từ thanh bước lên xe Ngồi ngay ở ghế sau Rồi nói tùy ý Yên tâm đi Khi nãy cháu đã nói rõ trong điện thoại rồi Bọn họ không cần ghi chép gì nữa Bây giờ có đi cũng không sao Thật chứ Chú Lưu không tin tưởng Ông là người hiểu rõ trình tự phá án Của cảnh sát hơn ai hết Ở hiện trường này đã có hai người chết Nên không thể chỉ với một cuộc điện thoại Mà có thể bỏ đi được Ông còn chưa nghe nói Là ở thành Bắc Hải này Có nhân vật tai to mặt lớn nào như vậy Tuy rằng chuyện này Không liên quan nhiều đến từ thành Thế nhưng đây là vấn đề về thủ tục không liên quan gì tới chức vụ hay quan hệ. Vậy nên đừng nói là từ thành cho dù là thị trưởng cũng phải tuân theo. Không được, tôi không thể đưa cậu cùng đi. Việc này còn chưa có kết quả của phía bên trên. Nếu lỡ như có liên can với cậu, thì chúng tôi sẽ bị coi là đồng phạm. Thôi được rồi, nếu không muốn thì tôi cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì đây cũng là xe của mấy người, nên mọi người có quyền quyết định mà. Đợi đã. Từ thanh đang muốn xuống xe thì đã bị dư tuyết túm áo nói. Chú Lưu à, chắc chắn là việc này không liên quan gì đến từ thanh. Nếu anh ấy đã bảo không sao thì tức là mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Chú đưa anh ấy cùng đi đi. Yên tâm đi, có chuyện gì thì cháu sẽ giải thích với cha. Sẽ không làm khó chú đâu. Chú Lưu vẫn kiên quyết nghiêm mặt nói. Không được, tôi không thể dẫn cậu ta cùng đi. Việc này không có liên quan gì đến dư tổng, mà là vấn đề về pháp luật. Từ thanh cũng không dây dưa, hăng bước xuống xe rồi xoay người nói. Nếu chủ lưu đã nói như vậy rồi, thì để tôi chờ cảnh sát tới. Mọi người cứ đi trước đi. Dư tuyết còn định nói tiếp, thì từ thanh đã an ủi. Yên tâm đi, chỉ là phối hợp lấy lời khai mà thôi. Mấy tiếng là về nhà được mà chờ cho bọn họ đi rồi, Từ Thanh gọi điện cho Long Vũ, bảo cô cho người tới đón mình. Đùa gì chứ, sao hắn có thể tốn thời gian đứng chờ ở chỗ này được? Chỉ tiết là nơi này đường vắng vẻ không gọi được taxi. 10 phút sau, Từ Thanh chờ mãi không thấy được xe Long Vũ quay tới, mà lại đợi được xe của cục cảnh sát. Hai xe cảnh sát dừng trước mặt Từ Thanh, người xuống xe đầu tiên là một người đàn ông trung niên Chào cậu, tôi là Sở Hùng Đội trưởng đội điều tra số 1 Của phân cục Bắc Hải Xin hỏi, khi nãy là cậu Đã báo cảnh sát sao? Từ Thanh gật đầu Là tôi Cậu có thể thuật lại tình hình khi đó Một cách kỹ càng và tỉ mỉ được không? Từ Thanh nghi hoặc Hỏi ông ấy Chú là người mới tới sao? Chuyện tương tự như này thì cứ xử lý Như tai nạn giao thông bình thường là được Trước khi tới đây Bên trên không thông báo cho chú ư Bị từ thanh nói là người mới Thì sở hùng thấy hơi xấu hổ Đúng là ông ấy mới tới nhậm chức chưa được bao lâu Đúng là bên trên yêu cầu xử lý Như tai nạn giao thông bình thường Thế nhưng Nhìn hiện trường này có điểm nào bình thường đâu Thì thể của người phụ nữ Bị nghiền nát đầu Chắc chắn không phải do tai nạn này mà ra Chiếc xe tải cách xa như vậy Căn bản không thể nào là nói chèn phải cô ta được Này cậu, mong cậu phối hợp điều tra Sở hùng nghiêm túc nói Bây giờ ông đang có chút nghi vấn Chắc chắn là gia thế nhà tự thanh Không đơn giản Chuyện này chắc chắn liên quan tới hắn Nên dù cho ông bà già nhà hắn là ai Thì sở hùng cũng hạ quyết tâm rồi Không thể nào thả hắn đi được Hai sinh mệnh cứ như vậy Mà mất đi Còn người trong diện tình nghi Thì chỉ cần một cuộc điện thoại Đã muốn thoát thân Không có đơn giản như vậy đâu Thư Thanh cạn lời, chú cảnh sát à, chú có cần tích cực đến như vậy không? ngay lệnh thôi là được mà. Tôi không biết cậu là thiếu gia nhà nào, cũng không cần biết cha cậu làm gì. Bây giờ lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Ôi trời ơi, nhóm người này bị làm sao vậy chứ? Lúc trước hắn đã nói rõ mọi chuyện qua điện thoại với Hạ Kiệt rồi, sao bây giờ lại có chuyện rắc rối như vậy? Chú, chờ cháu một chút. Từ thanh nói với sở hùng rồi gọi điện cho Hà Kiệt Hà Kiệt Anh làm cái quái gì vậy Không phải bảo anh nói với bên cảnh sát rồi sao Vậy mà họ vẫn cứ tóm tôi không tha Còn muốn hỏi đông hỏi tây Hà Kiệt vừa nhấc máy Đã nghe được từ thanh nhỏ giọng gào Thì nhanh chóng giải thích Tôi đã gọi điện cho bên phía đó rồi Không biết sao chuyện lại diễn biến như vậy Lãnh đạo à, đợi chút Tôi sẽ hỏi bên đó xem sao Chắc là bọn họ chưa có bạn giao kỹ. Chưa đầy 2 phút sau, điện thoại của Sở Hùng vang lên là cục trưởng mạnh gọi tới. Sở Hùng, cậu có còn muốn làm nữa hay không? Tôi đã nói như nào, xử lý theo tai nạn giao thông bình thường thôi. Vậy mà giờ cậu đang làm cái quái gì? Lập tức thả người, những thứ khác không cần xen vào, có hiểu chưa? Nghe cục trưởng nói như vậy, Sở Hùng không cam lòng. Thưa cục trưởng, hiện trường này rất là bất thường Không thể nào là tai nạn bình thường được Mà có khi là mù sát Ngài nói xem Tôi cứ như vậy thả hắn đi mà được sao Câu cuối cùng Sở hùng nói như gà vào trong ống nghe Để giải thích Thấy biểu hiện này của ông ấy Những cộng sự khác đều rất kinh ngạc Không biết đã có chuyện gì xảy ra Sở hùng Chấp hành mệnh lệnh đi Tôi không muốn lặp lại một lần nữa đâu Chuyện này không đơn giản, nên là nghe lời tôi rồi làm là được. Được rồi. Sở hùng bất lực rồi cúp máy. Ông lạnh lùng nhìn sang từ thanh. Cậu đi được rồi. Những người khác thấy sở hùng thả từ thanh đi thì rất kinh ngạc. Đội trưởng à, có phải nên báo cáo lên trên rõ ràng một chút rồi hẳn ra quyết định hay không? Một cảnh sát cẩn thận hỏi. Không cần, đây là lệnh của cấp trên. Sở hùng vừa cởi cảnh phục vừa nói Đội trưởng ngài làm gì vậy Thấy hành động này của ông Các cộng sự khác vội hỏi Ông đây không có làm nữa Đội trưởng xảy ra chuyện gì rồi Có gì thì từ từ giải quyết Đừng có xúc động chứ Cấp dưới khuyên nhũ Sở hùng không quan tâm Chỉ rút ra một điếu thuốc Ông đi dọc ven đường của hiện trường Rồi quay về Từ thành thấy như vậy Thì nhét miệng cười Chú cảnh sát này thú vị đấy chứ Vậy là hắn đi theo Sở Hùng Thấy Từ Thanh đi theo đuôi mình Sở Hùng kìm nén tức giận Nhưng gương mặt vẫn đằng đằng sát khí Nếu không phải là chưa viết đơn tự chức Thì bây giờ tôi có thể đánh chết cậu ngay tại đây Cậu có tin không? Từ Thanh dở khóc dở cười Nhà tôi ở nông thôn Bố mẹ đều phải kiếm sống tự đồng ruộng Họ hàng không có người nào làm quan chức hay kinh doanh Tôi cũng không hề có mối quan hệ rộng như chú đang tưởng Vụ án lần này có liên đối rất nhiều Không phải là việc mà phía cảnh sát có thể xử lý được Vậy nên cấp trên của chú Mới bảo xử lý theo án tai nạn giao thông bình thường Đó không phải là bao che cho tôi Mà thực tế ra tôi cũng không liên quan gì thật Thậm chí tôi còn là người bị hại chúng tin hay không thì tùy Nghĩ cho kỹ rồi hẳn cân nhắc chuyện tự chức Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp Nếu còn muốn đi làm Thì nên nhận sai với cấp trên đi Còn nếu như bọn họ không chịu Thì chú có thể tới khu hỏa tán Nằm ở vùng ngoại thành phía bắc tìm tôi Chỉ cần tôi ra mặt Thì chắc chắn họ sẽ đồng ý cho chú làm tiếp thôi Sở hùng bán tín bán nghi Nhìn từ thanh Ông không biết mức độ thật giả Trong lời nói của từ thanh là như thế nào Bởi vì ông đã bắt đầu Thấy hoài nghi phan đoán của chính mình rồi Có lẽ như hắn nói chuyện này có ngốc khuất Sở hùng như lọt vào trong sương mù Thái độ của cải đương sự và cấp trên của ông đều rất lạ kỳ Hiện trường cũng kỳ quái không kém Khó mà phân biệt Vốn còn định hỏi thêm nữa Nhưng sở hùng đã thấy từ thanh vẫy một chiếc xe bên đường rồi leo lên Người tới đón hắn là nhân thủ bên phía khu hỏa tán từ thanh tinh mắt thấy được biển số xe Nên đã vẫy tay rồi chạy đi Bây giờ hắn còn rất nhiều chuyện gấp cần phải làm, không có thời gian dây dưa cùng với sở hùng. Sở dĩ khuyên ông ấy mấy câu cuối như vậy là vì hắn cảm thấy tiếc. Một người cảnh sát chính trực như thế thì không nên để mất mới đúng. Sau khi về khu hỏa táng chưa đầy 2 tiếng thì Từ Thanh đã nhận được điện thoại thông báo là người bên trên phái ra đã tới rồi. Ngay lập tức hắn triệu tập mọi người để chuẩn bị đợi lệnh hành động. Sau đó cùng quách hút đích thân đi đón người Vừa ra cổng thì từ thanh đã bị bất ngờ Thì ra người tới lần này là một trong hai ông lão lúc trước Còn người còn lại là một người đàn ông trung niên Không ngờ mới đây thôi mà đã gặp lại người quen rồi Hắn vội bước lên chào hỏi Hạ lão không ngờ lần này đã phải phiền toái ngài tới hỗ trợ Hạ lão thấy từ thanh nhiệt tình như vậy thì cũng khẽ cười Có gì bà phiền biết không phiền, là chuyện công việc mà thôi. Bộ xương già này không còn nhanh nhạy nữa rồi, chỉ có thể chạy được ít việc. Sau này có khi phải dựa vào lớp trẻ các cậu. À, đây là tưởng hoành, lần này sẽ do hai người chúng tôi phụ trách hỗ trợ. Tưởng hoành đánh giá từ thanh một hồi, rồi trồng giọng nói. Tôi biết cậu, đưa cháu trai kiêu ngạo ngất trời kia của nhà tôi gặp được cậu xong, cũng phải thấy hổ thẹn vì không bằng. Suốt ngày khen ngợi cậu là một tên yêu nghiệt Từ Thanh ngơ ngác Không biết Cháu trai của ngài là Tưởng Nguyên Quân à Thì ra là anh ấy Thật sự là rất ngại Thế nhưng nói đúng ra Thì cháu còn nhiều thứ phải học tập tưởng ca Nó khách sáng thêm vài câu Từ Thanh đưa bọn họ vào phòng họp Trong phòng ngoại trừ từ Thanh và hai người mới đến Thì còn ba vị đội trưởng Các phó đội trưởng và đội viên không được mời vào. Hạ Lão Lần này phía bên trên cử ngài tới thì nên để ngài phổ biến nhiệm vụ đi. Tôi sẽ phối hợp hành động. Từ Thanh nói với Hạ Lão đứng cạnh mình. Hắn không biết Lý Giang có thái độ như nào về chuyện lần này. Cụ thể là giết hay giữ thì hắn cũng không có rõ lắm. Nếu để cho Hạ Lão tới thì chắc chắn là ông ấy có thể làm chủ được. Không cần để người sống cứ thẳng tay mà giết đi Nét mặt của Hà Lão âm trầm nói Đối với loại phản bội này Ông vẫn luôn chủ trương là giết cho sạch đất Sống trên đời này Ông hận nhất chính là loại người này Bản thân ông bước ra từ tiền tuyến Đã phải chứng kiến rất là nhiều đồng đội của mình Phải chết khi giao tranh với quỷ vực Là vì cái gì? Không phải là để nhân dân có được cuộc sống yên bình hay sao? Vậy mà có tên cố tình không biết quý trọng Dỡ trò sống sau lưng Cổng rắn cắn gà nhà Mấy người Hà kiệt ngây ngốc Đến bây giờ Bọn họ vẫn chưa biết nhiệm vụ của mình là gì Từ thanh chỉ bảo Bọn họ đi vào Chứ từ đầu cho tới cuối Vẫn chưa phổ biến cái gì Bọn họ cũng không dám hỏi Ngoài trừ từ thanh Thì hai người trước mặt này đem đến áp lực rất tương đồng Có thể thấy rõ được Ít nhất họ cũng là kỳ oán linh Tổng cộng đã có 3 oán linh ở đây rồi. Loại án mà cần điều động tận 3 oán linh, từ trước tới nay anh ta chưa từng gặp phải. Không biết đối thủ của bọn họ lần này là ai đây? Nếu như là cuộc chiến giữa các oán linh với nhau, vậy thì sự tham gia của bọn họ chỉ có kết cục là cái chết mà thôi. Tử Thanh quay ra nói với các đội trưởng. Lần này mọi người phụ trách vây ở bên ngoài. Nếu có lễ quỷ hay thậm chí là người thường chạy ra thì đều giết hết cho tôi, không cần hỏi nhiều. Nhớ cho kỹ, ngoài trừ người của chúng ta, dù là ai thì cũng không tha. Cho dù là người cũng vậy, biết chưa? Từ thanh nhìn chăm chăm vào ba vị đội trưởng, sắc bén nói. Tôi cũng sẽ bảo Long Vũ liên hệ với bên cảnh sát, họ sẽ sắp xếp người tới hỗ trợ. Đến lúc đó mọi người nhớ phối hợp với nhau. Nghe được từ thanh nói Chỉ để bọn họ phòng thủ bên ngoài Thì Hà Kiệt thở phào một hơi Trịnh Vĩ cũng buông lỏng hơn Tu vi của anh ta thấp nhất Trong số những người ở đây Nếu phải lâm trận Thì người chết đầu tiên kiểu gì cũng là anh ta Đêm tối Trong một căn biệt thự ở ngoài ô Thành phố Bắc Hải năm thanh niên lên tiếng Hỏi một ông già gầy trơ xương Tận Đức Sao con nữ quỷ kia của ông Vẫn chưa còn quay về Không phải là có chuyện gì xảy ra rồi chứ Không đâu Con quỷ này Đã đi với tôi nhiều năm rồi Thực lực của cô ta rất là khá Trừ khi gặp phải vị lãnh đạo mới Chứ nếu không Thì nguyên cái thành Bắc Hải này Chẳng ai giết được cô ta Hơn nữa đa số người ở âm ty đều biết cô ta Lại để mặt mũi tôi Nên chỉ cần không quá đánh phá Thì chẳng có ai dám ngăn cản cô ta đâu Nam thanh niên kia vừa hỏi Chính là người bị Từ Thanh gọt một cánh tay khi trước Từ mấy năm trước Tần Đức đã bị đám người quỷ vực này thu mua Lần này bị Từ Thanh đánh trọng thương Nên bọn họ mới tới đây tạm trốn Đúng như anh ta muốn Từ Thanh căn bản không ngờ Lãnh đạo tiền nhiệm Tần Đức này Lại dám bao che cho người quỷ vực Không biết vì sao mà tôi cứ cảm thấy không yên tâm Giống như có chuyện gì lớn sắp xảy ra Nam thanh niên nói Không ổn rồi, chỗ này không thể nào ở lâu được Tôi phải rời đi ngay Loại cảm giác bất an này ngày càng mạnh mẽ Anh ta quay qua gọi mấy tên thủ hạ Đang chuẩn bị đứng lên rời đi Thì đột nhiên tất cả đèn trong biệt thự đều bị tắt Tiếng nói của mọi người cũng vì đó mà ngưng lại Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Không hay rồi. Anh ta khẽ thang, tạo thế phòng bị rồi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Tình huống này rất quen thuộc, bọn họ bị kéo vào trong lĩnh vực. Khác với lần trước, đó là lần này không chỉ có anh ta, mà là toàn bộ biệt thự này có vẻ đều đang nằm trong lĩnh vực của tên kia. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Khóa cửa bị mở ra Ánh sáng hắt vào tạo ra một cái bóng Đây không phải là từ thanh hay sao? Không chờ từ thanh lên tiếng Năm thanh niên kia hét to Cẩn thận Tiếc là đã muộn rồi Lời nói còn chưa dứt Thì bên phía cửa sổ Đã có bóng đen lao vào Đánh về bọn hắn Có người không kịp phản ứng Nên đã bị một đau đâm xuyên tim Người ra tay chính là Hà Lão Đúng lúc này tự thanh cũng bắt đầu hành động, hắn rút kiếm ra đâm về nam thanh niên. Tần Đức đang muốn tiến lên giúp, thì đột nhiên một bóng đen xuất hiện ngay sau lưng ông ta. Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, ông ta không quay đầu lại ngay mà cứ như vậy xuất chiêu. Thế nhưng còn chưa chạm vào người đối thủ thì ông ta đã bị đánh trúng một quyền. Tần Đức bị tưởng hoành đã thương, cả người cứ như vậy bay ra ngoài rồi đập vào tường. Nôn ra cả một ngụm máu to Đề tiện Đường đường là cao thủ oán linh Vài bà còn đi đánh lén Nam thanh niên vừa đỡ đòn của Từ Thanh Vừa nói Thật ra ngay khi Từ Thanh bước vào cửa Hắn ta đã có cảm giác không tốt rồi Từ Thanh đã đứng đây Vậy thì chứng tỏ Thân phận của Tần Đức đã bị lộ Biết rõ bên phía hắn ta Có hai cao thủ oán linh Mà Từ Thanh vẫn dám đến tức là hắn đã có đủ tự tin để áp chế bọn họ. Khó trách, tự thành nhân lúc cắt điện mà bước vào từ cửa chính để thu hút sự chú ý nhằm tạo cơ hội cho hai người kia đánh lén sau lưng. Mới chỉ đầu trận đấu, mà bên phía hắn ta đã có một người chết, một người bị thương. Hoàn toàn hết hy vọng rồi. Đành vậy thôi, liều mạng đi, đằng nào cũng chết mà. Sau khi hạ quyết tâm, hắn ta lao về tự thành Tới đi Từ thanh la lên Dù liều mạng thì sao Có gì mà hắn phải sợ chứ Hai người đấu qua đấu lại Chưa tới một phút Mà má trái của từ thanh Đã bị đánh cho biến dạng Ổ bụng suýt nửa bị rạch hết ra Tai và mũi toàn máu là máu Cánh tay hắn có vết cắt dài Làm lộ ra cả xương bên trong Quả thật là thê thảm Năm thanh niên kia Cũng không vừa Bị tử thanh rạch một đường vừa dài vừa sâu, kéo từ xương quay xanh tới tận bụng. Trên bụng còn bị đâm một đao xuyên qua, xích nửa đã bị từ thanh chém thành hai nửa. Tử thanh nôn ra một ngụm máu tiếp tục sách kiếm lên. Lần này hắn không bị hụt, một kiếm đâm thẳng vào ngực của đối phương. Không hay rồi! Hóa ra anh ta chịu nhận một kiếm này là vì muốn sống chết cùng từ thanh. Nam thanh niên túm lấy tay từ thanh, một tay khác vô tới, móng tay cắm sâu vào ngực từ thanh. Dưới tình thế như vậy, tự thanh không thể trốn ngay được. Hắn nhanh chóng túm lấy tay của người thanh niên, đồng thời nâng chân, đạp cho hắn ta bay ra. Toàn bộ quá trình này chưa tới 2 giây. Tuy phản ứng nhanh là thế, nhưng từ thanh vẫn bị đối phương cắm sâu vào một nửa, chỉ thiếu chút là trái tim đã bị moi ra luôn rồi. Từ thanh chỉ biết thầm than một tiếng Nguy hiểm Rồi quay ra nhìn nam thanh niên kia Thì thấy hắn ta đã chết Khi nãy cố chịu một kiếm của từ thanh Đã là cực hạn của hắn ta rồi Vậy nên vừa mới bị từ thanh đá trúng Thì đã đi tòng Từ thanh thở phào một hơi Nhìn về phía hai người kia Tưởng Hoành và Tần Đức Đang đánh nhau rất kịch liệt Tuy là Tần Đức từng bị đánh lén Bị thương Thế nhưng thực lực của ông ta rất là mạnh Trong thời gian ngắn thì tưởng hoành không thể thắng ngay được. Còn bên phía Hà Lão, đối phó với tên nửa bước oán linh và mấy con lệ quỷ thì thật sự là tùy ý tài sát. Ngoại trừ trong lúc hỗn loạn khi nãy có hai con lệ quỷ chạy thoát, giờ chỉ còn lại ông già nửa oán linh còn đang cố chống cự. Những người gục trên đất hơi thở yếu ớt, trên người đầy rẫy vết thương. Tự thành nghĩ sức một hồi định tiến lên trợ giúp tưởng hoành. Thì đột nhiên Tần Đức dồn sức Đánh bay tưởng hoành ra ngoài Ông ta chạy đến góc tường Ấn vào một viên gạch Vác tường dần nứt ra Sau đó để lộ một lối đi nhỏ Muốn chạy sao Từ thanh không nghỉ ngơi nữa Mà lập tức rút kiếm chém về ông ta Tần Đức không ngờ tốc độ của từ thanh Lại nhanh đến như vậy Ông ta không dám làm điều thừa Mà nhanh chân bước vào bên trong Cùng lúc này kiếm của từ thanh Đã chém tới sau lưng Rầm, suýt chút nữa tận đức đã bị chém trúng. Ông ta dựa vào lực đạo do kiếm của từ thanh bắn ra mà càng trốn đi nhanh hơn. Thấy cửa sắp bị đóng, tưởng hoành nhanh chóng đi tới cạnh từ thanh, không nhiều lời mà đánh vào bức tường kia. Bức tường nứt dần rồi sụp đổ. Hiện lên trước mặt mọi người là một thông đạo đi sâu xuống bên dưới tối đen như mực. Lúc này Hà Lão cũng vừa hay xử lý xong mấy con lệ quỷ bên kia, ba người cùng liếc nhau. Tưởng Hoành dứt khoát nói, đuổi theo. Tưởng Hoành đi đầu, thừa thanh ở giữa còn Hà Lão theo sau, ba người chạy xuống thông đạo kia. Dưới đó không lớn lắm, cao tầm 2 m rộng 1 mét. Lối đi này rất dài, nhìn không thấy điểm cuối. Đi chưa được bao xa, thì bọn họ đã gặp phải mấy đợt lệ quỷ tập kích. May là phản ứng nhanh Nên rất nhanh đã giải quyết xong 5 phút sau Khi đã qua năm ngõ 10 ngách Không rõ là đã đi bao xa Bọn họ đã tới một căn phòng ngầm rất lớn Ngoài trừ Tần Đức Ở đây không còn ai Thế nhưng điều đáng sợ Đó là sau lưng ông ta Có rất nhiều bình chứa với kích cỡ khác nhau Bên ngoài còn dán thêm cả bùa phong ấn Từ thanh có thể nhận ra được loại bùa này Chính là vì lúc trước hắn đã thấy được trong sách ở thư viện của trường. Bộ này chỉ có một tác dụng duy nhất thôi, đó là phong ấn quỷ. Nhìn hơn 100 cái bình trước mặt, da đầu của Từ Thanh đã cảm thấy có chút tê dại. Đây là tầm bao nhiêu con quỷ chứ? Nếu là giả quỷ thì còn đỡ, dù số lượng có nhiều hơn thì hắn không có sợ. Thế nhưng là lệ quỷ thì sao? Lúc đó, quả thật là chỉ biết bỏ chạy thôi, bị hơn 100 lệ quỷ vây xung quanh. Thì dù có là oán linh Cũng phải tránh xa trăm mét Thần Đức thấy nét mặt ngưng trọng Của ba người Thì cười ha ha nói Không phải khi nãy còn mạnh lắm sao Không dám nữa rồi ư Nói cho mấy người biết Tất cả ở đây đều là lệ quỷ Hơn 30 năm tâm huyết này Vốn dĩ là định làm lễ vật dâng lên cho quỷ vật Thế nhưng bây giờ vì các người Nên không đi được nữa rồi Vậy thì chuẩn bị chôn cùng đi Nhìn Tân Đức đang điên cuồng hà lão bình tĩnh nói. Tân Đức à, ông không cần chấp mê bất ngộ như vậy. Bản thân đã làm sai mà bây giờ còn muốn trả thù xã hội hay sao? Ông không thấy có lỗi với đồng đội của mình đã phải hy sinh khi chiến đấu với quỷ vực hay sao? Tôi cần gì phải quan tâm tới bọn họ chứ? Tôi chỉ biết, chỉ cần đến quỷ vực thì bản thân mình có thể kéo dài thọ mệnh, còn có thể gia tăng thêm thực lực. Sao cơ? Nghe Tần Đức nói như vậy, Từ Thanh cực kỳ kinh ngạc mà quay sang nhìn Hà Lão. Thấy ánh mắt nghi hoặc này của hắn, Tần Đức vui mừng nói tiếp. Ở quỷ vực, nơi nơi đều là quỷ khí, không hề giống với chỗ này một chút nào. Những con quỷ ở chỗ đó, bình thường thì có thể sống đến tầm 200 tuổi. Còn quỷ ở kỳ oán linh có thể sống tận 4-500 năm. cấp bậc quỷ vương thì không cần bàn, đa số đều sống trên ngàn năm. Nếu không tin, thì cứ hỏi thử hai người bên cạnh cậu mà xem. Ông ta không tin là Từ Thanh sẽ chịu được sự dụng hoặc này. Người thường ở nhân gian sống được 80 tuổi là thấy may mắn lắm rồi. Cho dù là tu sĩ thì cũng được 200 tuổi trở lên là hết nất. Không thấy các đế vương thiên cổ kia sao, dù là có quyền khuynh thiên hạ, tài sản vô biên, nhưng mà vẫn ước cầu được trường sinh đó hay sao? Tần Đức lại châm thêm lửa. Cậu cho rằng âm ty là vì an toàn của mọi người nên mới ngăn cản quỷ vực hay sao? Là giả dối mà thôi. Thật ra đều là do bọn họ cũng có ý định muốn xâm phạm chỗ đó. Cầm mì ngay. Hà Lão Hector cắt đứt lời nói của Tần Đức. Từ thành tôi không biết cậu nghĩ như nào, thế nhưng sự thật căn bản không phải như lời ông ta nói. Nếu thật sự muốn biết, thì sau khi trở về tôi sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết được mớ phiền phức này đi. Hà Lão sợ tự thanh bị lung lay nên vội vàng giải thích cho hắn. Yên tâm đi, tôi biết phân biệt nặng nhẹ mà. từ Đối với những lời nói này của Tần Đức, tự thanh có thể đoán được là thật hay giả. Hắn cũng không thể nắm chắc, có khả năng đây chỉ là chiêu châm ngòi ly gián mà thôi. Hắn không thể phủ nhận sức hấp dẫn trong lời nói này của ông ta đối với người khác. Thế nhưng với bản thân hắn thì không. Bây giờ hắn còn chưa tới 20. Cách cái tuổi gần đất xa trời kia còn rất là lâu. Chỉ cần không ngừng giết quỷ thì kiểu gì cũng có một ngày tới được quỷ vương. Hà Lão thấy Từ Thanh vẫn bình tĩnh thì thở vào nhẹ nhõm. Ông đã từng gặp không ít người. Chỉ vì muốn sống thêm một đoạn thời gian mà cam tâm tình nguyện đứng về phía quỷ vực. Thực lực của Từ Thanh đầy tiềm lực như vậy. Nếu như hắn làm phản Thì quả thật là phiền phức to Tận Đức Nếu ông dám mở phong ấn ra Thì tôi có thể khẳng định Sau khi lũ lệ quỷ này xông ra ngoài Người đầu tiên phải chịu thiệt chính là ông Tưởng Hoành lớn tiếng nói Một người sợ chết như Tận Đức Sao lại chấp nhận nổi Phải bỏ mạng chôn cùng bọn họ ở chỗ này Nếu thật sự muốn ra tay Thì ông ta đã ra tay từ lâu rồi Nói luyên thuyên nhiều như vậy Là vì muốn kéo dài thời gian Và thuyết phục bọn họ thả cho ông ta Một con đường sống mà thôi Sao tôi phải lân cấn chuyện đó chứ Hoặc là mấy người thả tôi ra Hoặc là tôi sẽ mở phong ấn Tất nhiên với đám cao thủ các người Lũ lệ quỷ này chắc chắn không đuổi kịp Thế nhưng còn người bên ngoài kia thì sao Bọn họ không có được tốc độ như mấy người đâu Ba người do dự nhìn nhau Tự thanh quay sang nói với Hà Lão Hạ Lão à, ông có kinh nghiệm hơn tôi Hiểu biết sâu rộng hơn tôi Nên ông thử nói xem Chúng ta nên làm sao bây giờ Tôi sẽ nghe theo Tưởng Hoành thấy Từ Thanh ném cục thang nóng này Qua cho Hà Lão thì cũng vội nói Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe ông Bây giờ sự việc ngày càng không ổn Nếu xảy ra chuyện lớn Thì thật sự không ai chịu trách nhiệm nổi Nhưng nếu để cho Tần Đức chạy Thì hậu quả cũng không tầm thường Hà Lão trầm tư một hồi rồi kiên quyết nói Nếu đã vậy thì tôi nói luôn quan điểm của mình nha Hôm nay, người nhất định phải giết Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết Từ Thanh và Tưởng Hoành liếc mắt nhìn nhau Hai người bọn họ không ngờ Hà Lão sẽ có quyết định như vậy Thật ra hai người vẫn hy vọng là có thể thả tầng Đức trời đi Vì nếu để những con lệ quỷ này thoát khỏi phong ấn Lúc đó những người bên ngoài kia sẽ phải hy sinh rất nhiều. Nhưng đã để Hà Lão quyết định nên bọn họ cũng không phản đối. Từ thanh lấy di động ra gửi tin nhắn cho người bên ngoài. Hà Kiệt bật di động lên thấy được tin nhắn của hắn. Tử chiến không lùi. Chỉ bốn chữ này nhưng cũng đủ khiến cho Hà Kiệt hiểu ý của từ thành Bọn hắn phải liều mạng chiến đấu. Nếu gặp được những mệnh lệnh như vậy Vậy thì nên chuẩn bị di thư đi là vừa. Trong ấn tượng của Hạ Kiệt, những người đồng đội tham chiến của mình lúc trước, sau khi trăng trối thì không thể tồn tại mà quay về được nữa. Dù cự tử nhất sinh cũng không hề quá lợi. Hạ Kiệt nhanh chóng định thần rồi hô to với mọi người. Toàn quân nghe lệnh, lúc này đây chúng ta tử chiến không lui. Lực lượng cảnh sát lùi ra sau 1.000 m Hệ thấy người chạy trốn ra thì lập tức tiêu diệt. Đội viên ngay được mệnh lệnh truyền lại này Thì kinh ngạc tột độ Rốt cuộc sao lại thành như này Thấy cộng sự quay sang nhìn mình Hạ Kiệt lặp lại mệnh lệnh của Từ Thanh Sao lại như vậy Trịnh Vĩ lẩm nhẩm Là điều động những ba oán lĩnh mà Rốt cuộc là trong đó xảy ra chuyện gì cơ chứ Khi nãy nhóm người Từ Thanh đi vào chưa lâu Thì có hai con lệ quỷ chạy ra Bọn họ còn tưởng mọi chuyện rất thuận lợi Dựng tưởng chuyến này chỉ sắm vai Người cử ngựa xem hoa Ai ngờ lại xảy ra tình huống như này Nét mặt trịnh vĩ như tro tàn Anh ta còn trẻ Không muốn phải chết sớm như vậy đâu Hơn 30 đặc cảnh nghe được lệnh Thì ngay ngắn lùi về sau Các đồng chí Cúi đầu Đội trưởng đội đặc cảnh hô to Toàn bộ cảnh sát có mặt ở đó Đều cúi đầu hành lễ với nhân viên âm ty Lúc trước Bọn họ không biết nhiệm vụ lần này là gì Cấp trên chỉ bảo bọn họ Phối hợp hành động với nhân viên âm ty Đến tận khi nãy Bọn họ mới tận mắt thấy được Những con quỷ giống trong tivi thường chiếu Chạy về mình Xả mấy băng đạn mà vẫn không thể nào giết chết bọn đó Mà nhóm người đứng ở phía trước Bọn họ không nghĩ ngợi gì Đã xông lên Không có một công cụ hỗ trợ nào Mà đã đánh giết được chúng Tuy không nắm rõ tình hình bên trong là như nào Thế nhưng Chắc chắn không hề lạc quan Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không đưa ra mệnh lệnh như này Hôm nay bọn họ hy sinh tại đây Đều là vì nhân dân Vì mọi người Thế nhưng về sau Sẽ còn có ai dơ tới bọn họ nữa Người của khu hỏa tán Không còn vẫy mặt nhẹ nhàng tình cảm Không còn chuyện rò vui vẻ Hay cùng nhau chiến đấu không lùi nữa Trên gương mặt của ai Cũng phản phất sự mờ mịt Dưới tầng hầm Tần Đức thấy bản thân đã không còn đường sống nên quyết định ca chết lưu rách. Mấy người, thật sự không muốn buông tha cho tôi, có đúng không? Tần Đức hỏi lại. Lên! Hà Lão Hồ Vang dẫn đầu xông về Tần Đức. Thân ảnh từ thanh lé lên cùng với tưởng hoành tấn công một trái một phải về Tần Đức. Tần Đức thấy chạy không được nên điên cuồng hét. Nếu đã vậy thì đến đây đi, mọi người cùng chết! Ông ta không quan tâm tới những đợt công kích đó mà xoay người đánh một quyền xuống đất. Hơn 100 cái bình đặt trên đất bị một đòn này làm cho vỡ hết. Dường như là cùng lúc đó ba người từ thanh cũng đánh tới nơi. Trong nháy mắt, tận đức bị mấy người phanh thầy. Hà Lão đánh một quyền xuyên qua ngực, kiếm của từ thanh cùng lúc cắt ngang thân mình ông ta. Tưởng hoành không đánh lên người tận đức mà hướng về con lệ quỷ vừa chui ra ngay phía sau kia. Lát đát vài con lệ quỷ Ban đầu nóng vội chạy ra Tất cả đều bị tưởng hoành tiêu diệt Thấy số lượng lệ quỷ Ngày càng tăng lên nhanh chóng Chưa đầy 2 phút sau Đã có thêm 20 con lệ quỷ chui ra Hành động Sau 3 giây thì chạy Hạ lão hét hai người tự thanh nhanh chóng nhập vào đám quỷ Tụ quỷ khí trên thân kiếm Rồi quét qua một đường Đi chết đi Kiếm của Từ Thanh vừa đi qua nháy mắt đã có 7-8 con lệ quỷ phải bỏ mình. Không dám dây dưa lâu hắn nhanh chóng lùi bước về sau. Không cần nhìn mà vẫn vùng kiếm. sự lý nốt con lệ quỷ đằng sau đang định đánh lén. Sau khi hạ được con lệ quỷ này Từ Thanh không quay đầu mà nhanh chóng chạy ra cửa. Quỷ khí của hắn đã bị tiêu hao quá nhiều không thể nào ở lại đây lâu. Không chỉ hắn mà hai người kia cũng như vậy. Từ nãy tới giờ Bọn họ toàn dùng những chiêu chí mạng Chính là vì mong muốn Có thể giết thêm nhiều lệ quỷ hơn Vậy thì người bên ngoài Sẽ đỡ được một phần áp lực Với tốc độ của án linh Trong vòng chưa đầy nửa phút Thì ba người đã ra tới phòng khách khi nãy Trên đường đi Hà Lão không chịu đi trước Mà cứ nấn ná để giết thêm lệ quỷ Tự thanh không còn cách nào khác Nên chỉ đành ở lại cùng chiến đấu với ông Phía tưởng hoành thấy vậy thì cũng quay lại. Dưới sự hợp lực của ba người, chỉ trong vài giây ngắn ngũi đã diệt thêm được gần 30 con lệ quỷ. Nhưng mà cái giá của họ phải trả cũng rất là lớn. Lối đi này vốn đã rất nhỏ, hơn trăm lệ quỷ cùng sông tới, nên bao vây quanh bọn họ toàn quỷ là quỷ. Trong vài giây giao thủ kia, trên lưng của từ thanh đã lộ ra vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương cốt bên trong. mặc Thì bị quỷ cào rách Máu tươi đầm đìa Hà lão, bụng bị quỷ đâm thủng Ruột xích nửa bị moi ra ngoài Còn chân trái của ông Thì bị cắn một miếng sâu vào da thịt Tình huống của tưởng hoành Có vẻ là nhẹ nhất Ngoài trừ tay trái bị tuốt mất da thịt Thì những chỗ khác đều là vết thương ngoài da Đến phòng khách Hà lão nhanh chóng cởi áo khoác ngoài Đã rách ra để cầm máu vết thương trên bụng Từ thanh thở hộn hện nói với hai người Lát nữa đám lệ quỷ kia ra tới đây Chú tưởng hãy ra tay trước Giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Sau đó thì nhanh chóng lùi về sau Hết lượt của chú thì hạ lão lên Rồi tôi cháu Thấy hạ lão còn định nói gì Từ thanh hung dữ nhìn ông trời quát Bây giờ không phải lúc chấp nhận hy sinh làm anh hùng gì đâu Cứ quyết định như vậy đi Khi nãy hạ lão hành động quá mức tự quyết Xuyết nửa đã phải chết Từ thanh biết được tâm tư đó của ông Hà lão muốn một mình gánh cái trách nhiệm này Bởi vì ông là người đã hạ lệnh giết chết Tần Đức Trong lúc lùi về Nếu không phải là từ thanh nhanh mắt Thấy được mà quay lại ngay Thì chắc chắn ông vẫn cứ trong đám lệ quỷ Chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng Bị một thằng nhóc như từ thanh quát Hà lão không thấy thèn quá hóa giận Mà ngược lại ông càng thêm ấy nấy Bây giờ nhìn từ thanh không còn ra hình người Trên dưới đều toàn là vết thương sâu vào tận xương Mà hầu hết trong số đó đều là vì khi nãy cứu ông nên mới bị Chuẩn bị rồi Tự thanh nghiến răng khẽ nhắc nhở Toàn thân tưởng hoành bao trùm bởi quỷ khí Nhìn chăm chăm vào cửa ra kia để chuẩn bị ra tay Đến rồi Rồng Ngành đón lũ quỷ mới ra kia chính là 5 đấm của tưởng hoành Dưới một đòn đánh tàn bạo như vậy Mười mấy con lệ quỷ bị đánh bay ra ngoài Nằm la liệt trên đất Giao cho hai người Đánh xong quyền này sắc mặt của tưởng hoàng đã tái nhợt Ông nói vội một câu Rồi nhanh chóng lùi về sau Hạ lão không chờ phải nhắc nhở Lập tức xông lên Trong tay cầm một thanh trụy thủ Mũi đao bay lượn như cánh bướm Bay ra ngoài Những nơi nó quét qua Những con lệ quỷ kia nếu không phải là bị cư đức yết hầu Thì cũng bị đâm một đao vào thẳng Thái Dương Thấy hạ lão cứ thế Mà giết vẫn chưa chịu lùi Từ thanh bước đến túm lấy bờ vai ông rồi ném ra ngoài Trong nháy mắt Hạ lão bị từ thanh ném ra tận cửa lớn Nhìn số lượng lệ quỷ Ngày càng tăng lên chóng mặt Trong lòng từ thanh vẫn cảm thấy bình tĩnh Không có một gợn sóng Hắn đã thử nhậm tính Bọn họ chắc cũng đã giải quyết được Tầm 6-70 con Nếu là vậy Vậy thì năm 60 con nữa chuẩn bị tiến lên. May là những con lệ quỷ này đều được tầng đức dùng máu thịt của người thường để nuôi dưỡng, nên sức chiến đấu không cao lắm. Nếu không thì mấy người tự thanh cũng không dám đánh bừa. Rút phá linh đào ra, tự thanh tay trái cầm đào, tay phải cầm kiếm. Hắn không đợi lệ quỷ kịp đi ra mà chủ động nhảy xuống tiếp đón bọn chúng trước Đào kiếm tung hoành, những nơi đi qua đều chất đầy thi thể. Máu chảy thành dòng Sau vài hiệp như vậy từ thanh không dám ham chiến quá mức Hắn bộc phát quỷ khí Chém ngang qua một kiếm Toàn bộ khu vực trước mặt Lúc này đã biến thành một khoảng trống vắng Không nấn ná lâu từ thanh xoay người bỏ chạy Thu hồi phá linh đao vào không gian Ra đến cửa lớn Thì đã thấy tưởng hoành và hạ lão Đang đứng chờ sẵn Chú mày kêu tôi Không cần ra vẫy anh hùng Vậy mà nhìn thử mình đi Bỏ đi lâu như vậy. Ông là không có hiểu rồi, chúng ta không có giống nhau. Từ thanh nói. Không giống nhau cái gì chứ? Hà lão thấy từ thanh mãi mới chịu chui ra thì chửi ẩm tỏi. Khi nãy dù là ở ngoài, ông bần cảm nhận được luồn quỷ khí mãnh liệt sông tới Rõ ràng là thằng nhóc từ thanh này đang liều mạng mà. Khoan hãy nói những chuyện này, chúng ta mau lui thôi. Lát nữa tách ra để bao vây rồi tiêu diệt bọn chúng. Mấy người tự thanh vừa rời khỏi khu biệt thự thì nhóm Hà Kiệt xông tới. Thấy ba người họ mình toàn vết thương, những người khác chỉ trầm mặt không nói. Trong ánh mắt chỉ còn sự kinh ngạc và sợ hãi tột độ. Đến cả tự thanh cũng bị thương thành vậy, thì bọn họ còn hy vọng gì? Thấy tinh thần quân mình trầm xuống, tự thanh lên tiếng nói. Không cần e ngại, đây là do tôi vừa ngăn cản sống quỷ nên mới bị thương. Lát nữa sẽ còn tầm 5-60 con. Mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần đi, có thể giết bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Từ thanh nhìn đội hình hơn 30 người trước mặt mà có cảm giác không đành lòng. Hầu hết bọn họ chỉ ở kỳ giả quỷ, căn bản không thể chống cự được. Đội trưởng ở lại, những người khác lùi về sau, nếu có lệ quỷ chạy trốn thì đuổi theo, để biết được điểm trú ẩn của bọn chúng. Rốt cuộc thì từ thanh cũng mềm lòng, không muốn để cho bọn họ phải hứng chịu tình cảnh này. Nhận được lệnh của Từ Thanh, bấy người không cần nghe tới lần thứ hai mà cơ thế co dò lên dậy Đùa gì chứ? Đừng mấy chục lệ quỷ cùng sông tới, bọn họ ở lại mà chịu chết sao? Không thấy lãnh đạo lợi hại như vậy nhưng vẫn bị hành cho thừa sống thiếu chết ư. Không biết là vì sao mà lúc này Từ Thanh bỗng cảm thấy mệt mỏi. Có vẻ như hắn không thích hợp để ngồi vị trí này. Hắn không có đủ tố chất để lãnh đạo. Nhìn ba người Hà Kiệt, Khương Minh và Trịnh Vĩ Từ Thanh nhạy giọng nói Nếu có ai muốn lùi Thì lui xuống đi Tôi sẽ không trách các anh đâu Trịnh Vĩ quay sang nhìn hai người kia Thấy bọn họ vẫn không lên tiếng Thật xin lỗi lãnh đạo Trịnh Vĩ cúi đầu nói Anh ta không dám đối diện với ánh mắt của Từ Thanh Vậy thì cứ đi thôi Từ Thanh nhìn hai người Rồi hỏi Còn hai người kia, sao còn chưa đi? Hà Kiệt cười đáp. Ai, mục đích của tôi gia nhập âm ty chính là muốn giết quỷ. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ thì đúng là đáng tiếc. Khương Minh thì chậm rãi nói. Vợ con tôi đều ở Bắc Hải, tôi không thể đi được. Tự Thanh không biết phải nói gì hơn, hắn chỉ biết an ủi. Lát nữa, hai người cố gắng đừng tách ra, cứ đánh như bình thường thôi, không cần phải liều mạng. Đợi tôi xử lý xong bên kia Thì sẽ quay ra giúp mọi người Tới rồi Tưởng hoành trầm giọng nói Bọn chúng đã ra, có lên không Thư Thanh đáp Đừng manh động, nhiều lệ quỷ như vậy Căn bản không thể giết hết cùng một lúc Đợi sau khi tách được chúng ra Thì ba người chúng ta dựa vào tình hình đó Mà chặn từng đợt là được Còn lại chút ít Thì cứ để cho bọn họ đi Xong ở đây thì xử lý chúng sau Lên Từ Thanh cầm đầu, cầm theo đao kiếm mà chém giết tứ phía. Tưởng Hoành và Hạ Lão cũng không chần chừ nhanh chóng tìm đối thủ cho mình. Hạ Kiệt và Khương Minh hợp sức, chỉ có thể xuống tay với một số con bị lạc bày. Tuy rằng tốc độ hơi lâu, nhưng mà có thể nắm chắc chiến thắng. Từ Thanh đã mịt lã, thế nhưng không còn cách nào khác. Lệ quỷ đông đúc như vậy, nếu hắn có thể giết thêm một ít, thì những người bình thường ngoài kia sẽ thêm được một phần an toàn. Tự thanh không thể tưởng được nếu những con lệ quỷ này bị lạc ra ngoài, vậy thì sẽ có bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh mất đi người thân, mất đi mái ấm. Chiến đấu chưa bao lâu thì hắn đã nghe được tiếng súng bên ngoài, xem ra là có lệ quỷ xông về đội đặt cảnh bên kia. Nhưng tự thanh đã không còn rảnh tay để giúp bọn họ nữa. Đâm chết lệ quỷ trước mặt bằng một kiếm xuyên tim, tự thanh nhanh chóng chuyển sang con tiếp theo. Giải quyết được kha khá, khá Tự thanh ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc Bây giờ hắn đã không còn sức Chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hồ hấp Thử khôi phục lại quỷ khí xem sao Hai phút sau Cảm thấy tốt hơn Nên tự thanh lại rút kiếm Qua hỗ trợ nhóm người Hà Kiệt Bên phí tưởng hoành và Hà Lão Thì hắn không lo lắm Dù sao thì hai người cũng là kỳ oán linh Sao có thể đến mức chết trong tay Mấy con lệ quỷ Cứ cho là bị thương đi dặn nữa thì bọn họ vẫn chạy thoát được. Thế nhưng, bọn Hà Kiệt thì không. Khi nãy đánh với những con quỷ lạc đàn, thì hạ Kiệt và Khương Minh còn chống đỡ được. Nhưng không lâu sau, đã bị những con lệ quỷ khác phát hiện ra. Bây giờ hai người phải đánh với 5 con, sắp không chống cự được rồi. Từ Thanh nhập trận, chém ngang một kiếm, đã giải quyết được con lệ quỷ đang đánh lén. Một số lệ quỷ khác thấy Từ Thanh ở đây, thì lập tức chuyển hướng. Hình ảnh từ thanh chém giết đẫm máu vẫn còn lưu sâu trong ký ức của bọn chúng, vậy nên người mà bọn chúng không muốn chạm mặt nhất chính là Từ Thành. Hai ngày sau, tại một bệnh viện lớn ở Bắc Hải, Từ thanh đang nằm trên giường bệnh, toàn thân bị quấn băng trắng như xác ướp, chỉ còn mỗi hai con mắt, mũi và miệng được để lộ ra. Với cái dáng vẻ này của hắn, Thì dù có là cha mẹ đẻ tới Cũng không nhận ra được con trai nhà mình Hai ngày trước Sau trận ác chiến kia với đám quỷ Tự thanh không ngừng chém giết Đến khi thấm mệt Không thể đứng dậy được nữa Thì mới vào xe nghỉ ngơi một hồi Đợi sau khi có thêm tin tức Về những con lệ quỷ đang bỏ trốn Thì sẽ tiếp tục truy tìm Đợi sau khi có thêm tin tức Về những con lệ quỷ đang bỏ trốn kia Thì sẽ tiếp tục truy tìm Mọi chuyện kéo dài mãi cho đến tận khi bình minh. Hắn ngủ một giấc từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Long Vũ ngồi cạnh giường bệnh đang cẩn thận gọt táo cho từ thanh. Cô quả thật rất phục người đàn ông đang nằm trước mặt mình. Không hiểu được thứ gì đã cho hắn hành động tới mức kiên trì như vậy. Đến tận khi hạ kiệt phải khiêng hắn về thì mới thôi. Lúc thấy hắn cô đã sợ ngây người. Đây là vị lãnh đạo ưu túng từ thanh kia sao? Thân mình đầy máu, cánh tay đã lộ ra cả xương trắng bên trong, gương mặt đã bị cào tróc da thịt, không còn vẻ đẹp trai ngời ngời như trước kia. Trên ngực hắn là vết thương thật sâu, nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta rợn gáy. Đến khi kể lại, biết được, tự thanh là muốn giảm áp lực cho mọi người nên mới làm vậy, thì Long Vũ càng thêm cảm phục. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được dáng vẻ hạ kiệt cổng từ thanh về, Với gương mặt đẫm nước mắt Này Cô có nghe tôi nói hay không Từ thanh thấy Long Vũ ngẩn người Thì lên tiếng hỏi Hả sao cơ Cậu nói gì Tôi đang hỏi tình hình bây giờ ra sao Bây giờ có tưởng tiền bối phụ trách rồi Cậu không cần phải lo Hai ngày nay Ông ấy luôn dẫn đội Để truy bắt khoảng mười mấy con lệ quỷ Đang ẩn nấu kia Bên phía cảnh sát cũng cho thêm viện trợ Hơn nữa Hạ Kiệt Còn tập hợp thêm tán tu Ở thành Bắc Hải để hỗ trợ nữa Lúc này Từ Thanh mới Thở phào nhẹ nhõm May là còn lại không nhiều lắm Cô ra ngoài mang giúp tôi Một bộ đồ vào đây trước Tôi muốn xuất viện Từ Thanh nói Long vũ nghe Từ Thanh nói vậy thì lo lắng Vết thương của cậu nghiêm trọng như vậy Không thể cố ở thêm mấy ngày được sao Được rồi, làm gì nghiêm trọng đến mức đó. Bây giờ tôi đã hồi phục kha khá rồi, dư sức, đối phó với mấy con lệ quỷ kia. Thấy Từ Thanh kiên trì như vậy, Long Vũ cũng không dám nói thêm gì, chỉ đành lấy quần áo đưa cho hắn. Đợi cho Long Vũ đi xa, Từ Thanh mở bản ra xem, xem xét giá trị kinh nghiệm mà bản thân đã thu được. Quỷ binh Từ Thanh, cấp bậc giao quý 1.700 trên 10.000 điểm vũ khí phá linh đao, kiếm lăng sương, không gian, 10 mét khối. Không ngờ thu hoạch lần này lại lớn đến như vậy. Từ Thanh vui vẻ, quả nhiên không uổng công hắn. Lần này ra sức giết gần 30 lệ quỷ và hai oán linh. Không ngờ kinh nghiệm thu được từ oán linh lại cao đến như vậy, những 300 điểm một con. Từ Thanh thử nhẫm một con 300, 10 con là 3000, vậy thì lần thăng cấp tiếp theo sẽ có hy vọng rồi. Thế nhưng số oán linh ở trên này quá ít Khó mà đạt được Xem ra sớm hay muộn Thì hắn cũng phải tới quỷ vực một chuyến rồi Nhìn cả thân mình như sắc ướp di động Từ thanh vận quỷ khí Làm thuộc ra toàn bộ băng vải Chỉ có hơi xấu hổ Đó là phần thân thể bên dưới lớp băng Là trần như nhộng Mà bây giờ chưa có quần áo Nhưng may là đầu giường có đồng phục của bệnh nhân Từ thanh tiền tay mặc lấy Khi nãy hắn nghe Long Vũ nói, Hà Lão cũng đang nằm trong bệnh viện này. Hà Lão bị thương nặng như thế thì chắc là chưa xuất viện được. tự thanh mang theo dép lê đi về phía phòng bệnh của Hà Lão. Bộ dáng của hắn không đến quá mức kinh người. Vết thương trên mặt đã khép, không còn kinh khủng như trước. Vết thương trên tay, trên lưng và ngực cũng đang dần kết vẫy. Sao rồi, sức khỏe của ông đã ổn hơn chưa? Sau khi vào phòng, Từ Thanh lên tiếng hỏi hang Hà Lão đang ngồi trên giường Là cậu sao, mau vào đi Để hội lý rời đi, sau đó Hà Lão mới nói với Từ Thanh Lần này may là nhờ có cậu, nếu không thì tôi cũng không biết phải làm sao Hơn 100 con lệ quỷ đó, nếu như để bọn chúng thoát ra ngoài Từ Thanh không dám tưởng tượng, Hà Lão lại càng không Cậu có biết vì sao tôi cứ nhất quyết phải giết Tần Đức hay không? Từ thanh lắc đầu, Hà Lão nghiêm mặt nói Là vì lệ quỷ Tuy không biết ông ta đã dùng cách nào để tạo ra nhiều lệ quỷ như thế Thế nhưng tôi chắc chắn không phải là do đi bắt Đừng nói là thành Bắc Hải Cho dù nguyên cả tỉnh Cũng không thể có nhiều lệ quỷ đến như vậy được Khả năng lớn nhất đây chính là Tần Đức tự mình tạo ra được Có thể ngay từ đầu ông ta đã bắt những con giả quỷ cao đoạn về Không biết đã dùng phương pháp gì mà có thể khiến cho bọn chúng hoàn toàn biến thành lệ quỷ Và phương pháp này chắc chắn là có liên quan đến với bên quỷ vực Ngoài trừ cách lý giải này ra Tôi thật sự nghĩ không ra được lý do gì Mà chỉ một mình ông ta lại có thể tạo ra số lượng lệ quỷ lớn như vậy Vậy nên ông kiên định muốn giết ông ta Là bởi vì ông ta nắm giữ phương pháp đáng sợ này? Từ Thanh hỏi Đúng như vậy Hà Lão lo lắng nhìn hắn nói Nếu để cho ông ta chạy thoát Chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ra lệ quỷ Tận Đức là ngọn nguồn của chuyện này Nếu không trừ bỏ tận gốc Thì sẽ không giải quyết gọn được Nên là dù có phải liều mạng Tôi cũng không muốn giữ ông ta lại Từ Thanh gợt đầu hiểu rõ Nếu đổi lại là hắn Thì chắc chắn cũng sẽ hành động như thế Hà Lão tiếp tục nói Bây giờ thực lực của cậu không còn thấp Có một số chuyện cũng nên biết Từ Thanh kinh ngạc Ý ngại là chuyện về quỷ vực sao Hắn không biết nhiều về quỷ vực cho lắm Chỉ mới được nghe kể vài lần Nên thấy còn rất mơ hồ Chính xác Chuyện tôi muốn nói Chính là có liên quan tới quỷ vực Tân Đức nói ở quỷ vực có thể đạt được tuổi thọ dài lâu Chuyện này có đúng hay không? Là sao? Từ thanh phiền nhất là kiểu nói chuyện úp úp mở mở Hà Lão bình tĩnh nói Đừng có nóng vội, nghe tôi nói Lời Tân Đức nói không phải chính xác Bởi vì thời gian ở quỷ vực và trần gian không như nhau Thời gian của bọn họ trôi đi nhanh hơn so với chúng ta Bảy ngày ở quỷ vực Chỉ bằng một ngày ở hiện tại mà thôi Còn có loại chuyện này sao Từ thanh kinh ngạc không thôi Kiểu thời gian chênh lệch như này Hắn mới nghe trong thần thoại Ví dụ như một ngày trên trời Bằng 3 năm dưới trần gian Hạ lão thấy nét mặt kinh ngạc này của hắn Thì không có gì lạ Bản thân ông lúc trước được nghe nói về chuyện này Thì cũng như hắn mà thôi Từ thanh giật mình hỏi Không đúng, tuy là thời gian trôi qua chênh lệch, thế nhưng thọ mệnh vẫn giữ nguyên mà. Tôi sống ở đây đến 100 tuổi chẳng hạn, thì sang bên đó cũng chỉ sống được 100 năm thôi chứ. Đúng, trên lý luận thì là như vậy, nhưng quỷ vật thì khác. Nó giống như thế giới được dận lên cho quỷ. Không khí bên đó không thích hợp cho con người sinh sống, chỉ có quỷ mới sống được. Tuổi thọ của quỷ bình thường bên đó không chênh lệch với con người là bao. Tầm 7-80 năm Lệ quỷ thì sống lâu hơn Tầm 100 năm Oán Linh thì 400 năm Còn quỷ vương thì ngàn năm Hà Lão cười khổ nói Vốn dĩ có rất nhiều người nguyện ý tới quỷ vực Là bởi vì sau khi thành quỷ Bọn họ sẽ không phải chịu bệnh tật Ở quỷ vực không cần lo Phải mua nhà sắm xe Không lo chuyện cơm áo Là càng không lo bị âm ty đuổi giết Từ thanh mơ hồ hỏi Nếu là vậy Vậy thì quỷ vực đó Không phải là thiên đường sao Vậy thì sao nhân gian phải đánh nhau với họ lâu như vậy Đó là vì bên quỷ vực Không mấy hòa hợp êm ấm Bên phía bọn họ phải có chủ chiến Phải có chủ hòa Phía chủ chiến ưu chém giết Đứng về phía tham vọng thực lực Nên nhân loại chính là mục tiêu cốt yếu của bọn họ Một con dạ quỷ ăn thịt một người Là đã giảm được 7 năm khổ tù Chuyện tốt như vậy thì tìm ở đâu ra Từ thanh nghi hoặc hỏi Vậy phí ông ty và quỷ vực kia Đã bắt đầu khai chiến từ khi nào Tôi nghe có người nói là hơn 100 năm trước Thế nhưng chắc không phải vậy rồi Hay là nói cách khác Quỷ vực đã xuất hiện từ khi nào Vấn đề này tôi cũng không rõ lắm Nên không thể trả lời chính xác cho cậu biết Thế nhưng tôi có thể khẳng định rằng, không phải quỷ vật chỉ mới xuất hiện từ 100 năm trước thôi đâu. Những bí mật mà tôi biết không nhiều lắm. Nếu như cậu thật sự có hứng, thì nên đi hỏi sĩ quan hậu cần. Từ thanh nói chuyện với Hà Lão được một lúc, thì tưởng hoành đi vào. Bảo sao bên phòng kia không thấy cậu đâu, thì ra là chạy tới chỗ Hà Lão rồi. Tưởng hoành cười nói, sao rồi, khỏe hơn chưa? Tư Thanh cười đáp Là vết thương nhỏ mà thôi Đã sớm khỏe rồi Không sao thì tốt Nếu không tội của tôi là lớn lắm đó Tưởng Hoành nói Lần này tới chủ yếu là để chào tạm biệt Bây giờ bết thương của Hà Lão đã khá hơn Nên tôi định ngày mai Sẽ làm thủ tục xuất viện luôn Không thể ở thêm mấy ngày nữa sao Hết cách rồi Đây là lệnh ở bên trên Quân lệnh như núi không thể không tuân Sau một thời gian nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi Từ Thanh nghi hoặc hỏi Mọi người sẽ còn tới Thành Bắc Hải hay sao? Không phải Cuối mỗi năm thì ông ty đều tổ chức hội nghị tổng kết Lúc đó những người phụ trách của các phân bộ đều phải đến tham gia Tưởng Hoành ngừng một chút rồi nói tiếp Năm nay cậu mới bắt đầu làm nhiệm vụ nên không biết cũng là bình thường Địa điểm họp là ở Yến Kinh Đến lúc đó cậu tới Tôi sẽ mời cậu ăn một bữa Cuối năm sao Bây giờ đã là tháng 12 rồi Vậy thì chỉ còn có nửa tháng nữa thôi ư Hội nghị cuối năm này Cụ thể sẽ phải làm những gì Cũng không có gì nhiều Chỉ là thưởng chút thành tích Tổng kết thành quả một năm Và phân tích xem Năm sau cần phải có mục tiêu như nào ấy mà Kết thúc tập 12 của bộ truyện Siêng không ta mạnh nhất âm ti Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.